Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4088 chân linh không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Việc này không vội, đợi Quảng Hàn đảo hữu đã đến rồi hãy nói. Vũ Đồng tiên tử dễ nghe êm tai thanh âm truyền vào cách tai. Vâng, Lâm Hiên sâu thi lễ, kềm chế cuồng hỉ tâm tình, đối phương nói như Vậy đó là đồng ý có thể chính mình hao hết vất vả, giúp của có cơ. Hội được nghe thấy thượng cổ bí ẩn. Cũng không phải là hiếu kỳ, mà là cùng Nguyệt Nhi có lớn lao quan hệ. Lâm Hiên ngồi xuống, mặc dù dùng hắn lòng dạ, đó cũng là vui mừng lộ. Gió trên nét mặt thật sâu hô hấp mới đưa kích động tâm tình bình phục xuống dưới. Rất nhanh tiếng bước chân truyền vào cái tai quảng hàn chân nhân. Long hành hổ bộ, người còn chưa tới Đạt nơi này đã có cười dài thanh. Âm truyền đến. Bần đảo đến chậm, lại để cho mấy vị đảo hữu chờ ta thật sự là tội. Lỗi tội lỗi. Lời còn chưa dứt, vầng sáng lói lên quảng hàn chân nhân đã xuất hiện. Ở trước người. Một đêm không thấy... Hắn nhưng là rất có cải biến. Đổi một thân bộ đồ mới trên mặt chỗ nào còn có nửa phần suy yếu chi. Ý toàn thân không thấy nửa điểm không ổn hiển nhiên đã thương thí Cố gắng hết sức phục thậm chí ngay cả nguyên khí đều đã bổ túc. Hắn là làm sao làm được. Lâm Hiên bản không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lời nói không khách khí ngôn ngữ quảng hàn chân nhân ngày hôm qua. Chật vật hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đấy như thế nào mới ngắn. ngủ cả đêm công phu, rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Hiên tự hỏi có Linh Đan diệu dược vô số, nhưng nếu là gì địa mà. Chỗ lại cũng làm không được một bước này. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, những sống này trên trăm vạn. Năm lão quái vật, mỗi người quả nhiên đều có chỗ hơn người. Tương đối tại Lâm Hiên kinh ngạc còn lại ba người vẻ mặt nhưng là bình tĩnh không có sóng. Hiện nhiên loại này tình hình bọn hắn sớm đắt là trong lòng hiểu rõ. Ngoại trừ Lâm Hiên quật khởi chưa lâu bốn người bọn họ chính là tương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu tự nhiên không cần phải khách sáo. Bắt chuyện qua quảng hàn chân nhân ngay tại một cái chỗ trống bên trên ngồi xuống. Mỗ cung triệu tập mấy vị đạo hữu, vốn là vì ứng đối Thanh Khâu Quốc. Dị biến, cái gọi là Quang Hồ Tiên, Tiên Lộ Hiển, ta nghĩ ngoại trừ Lâm. Đạo hữu, mấy người các ngươi đều là cũng không lạ Lâm đấy. Không sai. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Nhưng mà ngày hôm qua, Lâm đạo hữu lại lần nữa hỏi thăm ta thượng cổ. Bí ẩn, muốn nói đứng lên, chuyện trước mắt cùng thượng cổ đã phát Sinh một ít gì đó cũng thật sự có lấy ngàn vạn lần liên hệ cho nên Lâm đảo hữu chính là không hỏi ta bổn tiên tử cũng ý định như chư vị Đảo hữu giải thích chẳng qua là việc này không phải chuyện đùa, mọi Người nhất quyết không thể rồi hãy nói cùng những người khác đã biết Vũ đồng tiên tử thanh âm đã mang theo vài phần vẻ thận trọng Tiên tử yên tâm chúng ta hiểu được Lâm hiên quảng hàn chân nhân Cự kình vương liên tục gật đầu chỉ có. Hàn long chân nhân trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng lý vũ. Đồng, ngươi lúc nào trở nên như vậy dài dòng bổn suốt ca lại làm sao? Có thể lắm mồm. Ngươi khá tốt ý tứ nói. Vũ đồng tiên tử cũng không yếu thí, hung hăng trợn mắt nhìn liếc hàn. Long mấy vị khác đảo hữu kỳ thật không cần nhắc nhở. Ta không yên. Lòng liền ngươi một cái, ngươi sẽ không lắm mồm, lời này cũng tốt ý tứ. Nói, ta lúc nào lắm mồm, lý vũ đồng ngươi nói rõ cho ta. Tốt rồi đại ca tranh giành nhưng có ý nghĩa gì này đây? Lâm Hiên vội vàng đáp ra động tác giảng họa, hàn long chân nhân càn. Quấy thế nhưng là không nhìn trường hợp, thật vất vả tốt nghe thấy. Thượng cổ bí ẩn, Lâm Hiên cũng không muốn phức tạp. Lý Vũ Đồng tự nhiên cũng không phải thật tức giận. Trong tam giới người nào không biết hàn long tính cách cùng hắn tích. Cực mà hoàn toàn cùng mình không qua được. Nàng đem chán chuyển qua thượng cổ thời điểm chuyện đã xảy ra rất nhiều đại bộ phận. Đang ngồi các vị cũng rõ ràng, nhưng mà trong đó thực sự có một phần nhỏ bởi vì có chút xuyên cứ Các ngươi không có ấm tượng rồi trong lúc nhất thời, bổn cung cũng không biết nên từ đâu. Nói lên như vậy đi, lâm đảo hữu, ngươi nếu như muốn biết thượng cổ bí. Ẩm, liền tử ngươi nhắc tới vấn đề. Một câu nói sau cùng này, nhưng là đối với lâm hiên nói, tốt, lâm hiên đại hỷ đương nhiên sẽ không chống đẩy đứng lên thi lễ. Thượng cổ thời điểm, a Tu la vương tại sao lại xuất lính âm ti vượt vật? Đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông ta thế nhưng là nghe. Hàn Long đã từng nói qua, a Tu la vương nguyên bản cùng các vị giao tình. Không tầm thường, mấy tháng trước còn uống rượu với nhau, trao đổi tu. Luyện tâm đắc, như thế nào cũng không lâu lắm, liền trở mặt vô tình. Đây... Lâm Hiên vấn đề này vừa nói chính là hàn long quảng hàn cự kình. Vương trên mặt cũng lộ ra chú ý, vấn đề này làm phức tạp bọn hắn đồng. Dạng thật lâu. Mọi người hiếu kỳ đấy, bọn hắn cũng không cách nào ngoại lệ, nhưng mà... Trước kia hỏi thăm, vũ đồng tiên tử đều nói năng thận trọng, nàng nếu. Như không muốn nói, người khác tự nhiên là không thể làm gì, khó được. Nàng hôm nay nguyện ý giải thích nghi hoặc mọi người lại làm sao có. Thể không lớn là chú ý. Lâm đảo hữu vấn đề này. Vũ đồng tiên tử thở dài bổn cung còn thật không biết nên bắt đầu nói. Từ đâu thật đúng là là thiên đầu vạn tự nhất định phải miệt mài. Theo đuổi xuống dưới sẽ phải dính đến hỗn độn sơ khai không hẳn là. Ba nghìn thế giới hình thành thời điểm. Cái gì? Lâm Hiên bốn người hai mặt nhìn nhau. Cái này không khỏi cũng kéo tới. Quá xa một ít. A tu La Vương cùng Linh giới ăn oán. Như thế nào còn muốn? Dính đến Hồng Mông mới bắt đầu. Nghi hoạt về nghi hoạt. Nhưng Vũ Đồng Tiên Tử không có khả năng bắn. Tên không đích càng không khả năng ăn nói bừa bãi lừa gạt mình những người này. Lâm Hiên Quảng Hàn chân nhân đám nghĩ đến đây, vẻ mặt càng thêm ngưng. Trọng vô cùng, chính là Hàn Long cũng thu hồi vui cười vẻ mặt, ngồi nghiêm chỉnh tiếp nhận, Vũ Đồng tiên tử muốn nói, chỉ sợ là một ngày. Đại bí ẩn, tim đập của bọn hắn không khỏi đều ra tốc chút ít. Cùng lúc đó, cách này không biết bao nhiêu vạn dặm. Chính xác nói, là mặt khác một mảnh không vực hoàn toàn bất đồng trong thế giới chân linh không gian mọi người đều biết đây không phải linh giới cũng không thuộc về ba nhìn thế giới mà là ở vào những thế giới này cùng tiên giới ở giữa một đám giao diện sở dĩ nói bày là vì từng cách chân linh chi cảnh đều chỉ xét cư trú một cách chân linh Nói thí dụ như phượng hoàng cảnh cái kia cư trú đúng là phượng hoàng. Huyền vũ cảnh cư trú thì là huyền vũ. Mà nhân loại cho dù là độ kiếp kỳ tu tiên giả cho dù là tán tiên yêu. Vương chân ma thủy tổ như vậy tuyệt đỉnh nhân vật cũng không thể. Bước vào chân linh chi cảnh trong. Tương đối tại bình thường tu sĩ chân linh cường đại vô cùng nhưng cũng không phải là vô địch. Cũng chính bởi vì chân linh không gian. Ngoại nhân khó có thể giao thiệp với. Cho nên mới có thể bảo lưu lại. Bọn chúng truyền thừa chân linh chi hỏa Nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối vừa nói. Ví dụ như trong truyền thuyết. Cường đại nhất chân linh một trong. Cửu anh nguyên bản ở tại cửu anh cảnh trong. Có thể đã bởi vì Atula. Vương giao thiệp với. Mà nằm dạp xuống đã trở thành nàng dưới chân. Sùng vật Cở đầu điều cũng bởi vì A-tu-la-vương phấn nộ Mà ở chính mình chân Linh không gian bị diệt sát rồi Nói một cách khác Chân Linh chi cảnh quy tắc Ngăn cản không được A-tu-la-vương bước chân Nhưng từ thượng cổ đến nay Ngoại lệ cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy Một cái Mà đang ở hôm nay Cái kỷ lục này bị đánh phá Áo trắng thắng tuyết Vẻ mặt sắc gì thường trắng xám thiếu niên trong Tay bưng lấy một phong cách cổ xưa sách cuốn như nhàn nhã xạo chơi Bình thường đi tới chân linh chi cảnh bên trong Không chính xác nói là tới đến ma nguyệt cổ tầm chân linh không Gian Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không